phần mười sáu hãy tin cậu bé chăn cừu minho vượt qua vòng sơ loại của đấu trường một trăm thì mọi ngờ vực về nhà tôi cũng biến mất tinh đồn ra yêu và đông triều đố kỵ nên theo dệt chuyện lan ra đồng triều cũng sinh sự đôi co nhưng minho chẳng ra gặp cậu cũng chẳng tự hào gì vì chuyện mình đậu vào vòng trong chỉ mong rằng mọi tinh đồn ngờ vực về mình mau chóng tan biến đi Không chỉ có tiếng sấu, cả tiếng lành về cậu cũng làm cậu bất an. Jagyu còn khổ sở hơn, cậu ta lo sợ rằng Minho sẽ đoạt giải còn mình thì không. Jagyu lặng lặng chờ thời cơ, cậu quan sát Minho từng ly từng tí và chờ dịp trả đũa. Và trong lúc đó, Jagyu đã biết được một sự thật đầy ngạc nhiên, cậu dùng chì bấm nhưng Minho chỉ dùng chì chuốt mà thôi, hầu hết đều là những cây bút chì có ngòi to tròn. và hơn nữa cậu phát hiện rằng ngày thường minh hồ dùng rất nhiều cây bút chì khác nhau nhưng cứ hệ viết văn là lại viết bằng cây bút chì đỏ lúc đầu cứ nghĩ là do mỏi bút mòn nên cậu ta thay bút mới tuy nhiên hành động ấy cứ lặp đi lặp lại khiến tra cứu đâm nghi ngờ khi làm bài minh hồ chẳng viết gì và ngồi thừa ra rất lâu nhìn cứ như là đang suy nghĩ hệ thống bài viết mà cũng giống như đang đấu tranh tư tưởng căng thẳng vì thứ gì đó Trời đến một lúc như đã quyết tâm, cậu ta lấy cái bút chì đỏ từ trong hộp bút ra, động tác ấy vô cùng cẩn trọng. Chỉ cần cầm cây bút đấy lên, Minh Hồ như hoàn toàn biến thành một người khác, viết một mạch từ đầu cho đến cuối mà không hề ngừng nghỉ. Vừa giống một người cố sức đuổi, ngược lại cũng rất giống một người đang cố hết sức bỏ chạy, nét mặt ấy gay ấn tượng mạnh mẽ và mãnh liệt, như một con mãnh thú. Vồ lấy con mồi đã rình mò từ lâu và ăn lấy ăn để. Sagiu nhớ lại lần viết nhà tôi, lúc đó Minh Hồ cũng vội vội vàng vàng viết như người bị bỏ bùa mê, mặt Minh Hồ tái mét, rõ ràng là làm bài không tốt rồi, nhưng hóa ra lại không phải vậy, bài của Minh Hồ lại được chọn là bài viết của tháng. Minh Hồ, à không, cây bút chì đỏ ấy chắc chắn là phải có bí mật gì đó. Hay là bùa chú? kia là phải viết bằng cây bút chì đỏ ấy thì mới viết hay được. Ragio chẳng tin vào những thứ đại loại như bùa chú, cậu cứ đinh ninh rằng nó chỉ là những thứ vớ vẩn, biện minh cho những ai yếu vía, không tự tin vào năng lực bản thân mình mà thôi. Ragio mỉa mai những đứa dùng bùa chú. Thay vào đó, Ragio ra sức luyện viết văn, cậu viết rất đa dạng các chủ đề như vĩ nhân mình tôn kính, bảo vật của tôi, quyển sách tâm đắc giây phút hạnh phúc nhất, thư gửi bố mẹ, ký sự thăm bảo tàng, tính ưu tú của chữ quốc ngữ, những việc chúng ta có thể làm để bảo vệ môi trường trái đất, viết lại kết thúc tác phẩm, so sánh các tác phẩm cùng chủ đề. Luyện thi đấu trường một trăm lần này, Tragio đã tìm đọc những bài viết đã từng đoạt giải trong các cuộc thi trước. Thầy giáo dạy thêm đã phân tích điểm mạnh, yếu và rút ra trọng tâm cho cậu. Vốn rất tâm đoạt giải nên Chagiu đã làm hết những việc đấy rồi. Bên cạnh đó, Chagiu nắm được một thông tin mà những học sinh khác không hề biết. Đó là danh sách hội đồng giám khảo, mẹ Chagiu đã được cho biết danh sách giám khảo của vòng chung kết. Việc đánh giá của mỗi giám khảo không giống nhau, chỉ một bài viết mà có vị thì khen hay, có vị lại chẳng thấy thú vị. Thế nên, thầy giáo dạy thêm bảo rằng nếu các bài viết có trình độ ngang nhau, thì người chấm sẽ chọn bài theo phong cách của họ. Trong bốn vị giám khảo, trong đó có cả cô Song Jia. Theo lời của thầy dạy thêm thì những người xuất thân từ trường Nalara từng nhận nhiều giải thưởng từ thời học trung học, vì vậy nên đã có rất nhiều người vinh dự đổ vào các trường đại học danh tiếng. Mục đích cuối cùng của mẹ Jiajiu chính là cho con vào đại học. Nếu muốn vào trường đại học tốt thì phải chuẩn bị từng bước Từng bước về học tập cũng như năng khiếu từ bậc tiểu học, mẹ Jagiu và thầy dạy thêm cùng cho rằng đoạt giải trong kỳ thi lần này đồng nghĩa là Jagiu sẽ vào được trường Nalara. Thế nên, Jagiu đã đọc hết các tác phẩm của cô Song Jia, bởi lẽ trường Nalara cũng là mơ ước của Jagiu. Mấy hôm sau, người ta giao lò nướng đến nhà Minho, mẹ cậu sờ tay vào cái lò mới vô cùng mãn nguyện. Không làm thì thôi chứ, mẹ nấu ăn là ngon lắm đấy nha. Minh Hô chỉ biết cười. Mẹ Minh Hô học trên mạng cách làm bánh quy, nướng bánh quy thì nguyên liệu, nhào bột, nhiệt độ và thời gian là quan trọng nhất, nhưng mẹ cậu không thể điều chỉnh phù hợp được. Miếng bánh thay vì thơm lừng, ngọt ngào thì lại thành ra một mẩu đen sì, khô cứng. Mẹ nướng thêm một lượt nữa nhưng cũng chẳng khá hơn. Cái lò này kỳ thật Mẹ thì đổ lỗi cho cái lò, còn Minho thì cho rằng do mẹ làm bánh chưa đạt. Hay tại điện nhà mình mạnh quá nhỉ? Minho chuyển hướng, tìm cớ để an ủi mẹ. "Mẹ đừng lo quá, tại mẹ chưa quen đó thôi." Phụt, mẹ phì cười thành tiếng. Minho và mẹ cùng ngồi lừa những phần bánh cháy ra để lại phần bên trong ăn được. Bỗng mẹ không tỉa bánh nữa. mà bần thần ngồi nhìn cuốn lịch trên bàn ăn, Minh Ho cũng thắc mắc hôm nay là ngày gì, nên quay đầu sang nhìn, thì ra vài hôm nữa là đến kỳ nghỉ và hôm sau nữa là đến ngày chung kết đấu trường một trăm. Năm nay tuyết rơi trẻ nhỉ? Mẹ lẩm nhẩm nói một mình, đã trung tuần tháng mười hai rồi mà tuyết vẫn chưa rơi. Minh Ho bỗng nhớ mẹ từng kể bố và mẹ cưới nhau vào một ngày tháng mười hai tuyết rơi dày đặc. ngày mười bảy tháng mười hai chính là hôm nay mẹ hả mẹ trả lời nhưng vẫn còn chìm trong suy nghĩ của bản thân không có gì à đến khi ấy mẹ mới quay sang nhìn Minho gì vậy con con chỉ gọi thử thôi à Minho cười khì mẹ cũng trở về dáng đều vẫn dãi như mọi ngày ăn đồ cháy không tốt đâu để lần sau mẹ làm cái khác mẹ phui bột bám trên tay và đứng dậy mang những mẫu bánh hư vào bếp bỏ cả vào thùng rác. Minh Hô nhớ đến ba. Ba có đang nhớ mẹ con mình không nhỉ? Ba có cô đơn không? Minh Hô nằm xuống định ngủ nhưng không ngủ được. cậu muốn viết nhật ký bí mật. cứ viết nhật ký xong là lòng thấy nhẹ nhõm hơn. dù thực tế chẳng giải quyết được vấn đề nhưng cảm xúc và suy nghĩ được giải tỏa. nhật ký bí mật. giống như hòn đảo hoang của riêng mình, nơi mà ta có thể cởi bỏ hết quần áo, nhẫn nhơ cũng không thấy ngượng, có hét oang oang cũng chẳng phải ngại ngần gì. Và có một điều rất thần kỳ, đó là nhật ký càng viết thì càng thấy có nhiều điều để viết tiếp. Thế nên, nếu viết thường xuyên thì năng lực viết cũng tăng lên, nó chính là niềm vui mới, nếu ngày nào không viết nhật ký thì cậu không thể ngủ được. Thì ra, nhật ký cũng có thể gây nghiện cơ đấy. Minh Hồ dậy và ngồi vào bàn học. Mẹ không tin ba, tại ba không giữ lời hứa và nói dối mẹ, thế nên mình cũng ghét ba, nhưng dạo này mình lại nghĩ, tiếc đâu do ba không còn sự lựa chọn nào khác. Nếu đúng vậy thì ba cũng rất khổ tâm. Sao ba lại không thể nói ra sự thật? Chỉ cần ba nói thật thì bất kể việc gì, mình đều có thể thông cảm mà. Mà không, cũng chẳng cần phải nói, mình sẽ tự hiểu hết mà. Đứa bé chăn cừu có một mình mới cô đơn làm sao, nó chẳng muốn nhìn thấy cừu mà muốn nhìn thấy con người, thế mới nói dối rằng có sói xuất hiện. Nếu có ai đó hiểu được sự cô đơn của nó và tin nó thêm một lần nữa thôi thì những con cừu đó sẽ không chết. Thứ mà một kẻ nói dối cần đó chính là có ai đó tin mình một lần nữa. Nếu mình đoạt giải thì nhất định sẽ gọi điện cho ba. Người phải liên lạc với ba trước tiên. không phải là mẹ mà chính là mình. Phần mười bảy một lần cuối ngày học cuối trước kỳ nghỉ bọn trẻ nhún nháo hơn mọi khi vì phải khoe nhau những dự định chơi bời hay than thở với nhau. Trang Su học toán bị tuột dốc nên phải đi học thêm trong kỳ nghỉ này. Mẹ Trang Su đã bảo là đừng đi hội bóng đá nữa. Nhưng Chan Su không chịu nghe, thế nên cậu ấy và mẹ đã thỏa thuận thống nhất là cậu được tham gia hội bóng nhưng phải đi học thêm môn toán. Sua thì tham gia học khóa diễn thuyết văn học. Có lẽ Ba Ca Quấy cũng ganh tị khi Minho đi thi đấu trường 100. Sua thì bất mãn bảo rằng tại Minho mà ra cả, rằng Ca Quấy chỉ muốn theo người chị họ làm diễn viên múa để học hát và học múa. Đáng ngạc nhiên nhất là Jeong Ran bố mẹ của Jiongran rất tin tưởng vào năng khiếu đặc biệt của con trai mình và để vẽ tranh đẹp thì cần phải mở mang tầm mắt thế nên bố mẹ cậu ấy quyết định đi du lịch trong vòng một tháng trừ ba Jiongran phải đi làm còn lại mẹ Jiongran và anh trai ba người sẽ cùng du lịch xuyên Hàn Quốc bố mẹ Jiongran không mấy quan tâm đến việc cậu ấy học tập không tốt có vô khối đứa phải ganh tị vì Jiongran có được bố mẹ tâm lý như thế Minh Hồ quyết định sẽ cùng tham gia hội bóng đá với Trấn Xu. Cậu rất muốn tham gia hội bóng chày nhưng tiếc là không có hội đó và cậu sẽ đến phòng thí nghiệm thực hành khoa học ở trường. Minh Hồ đã có kế hoạch cho riêng mình, cậu sẽ luyện viết văn. Minh Hồ đã quyết tâm rằng sẽ dùng cái bút chì đỏ thêm một lần duy nhất trong đấu trường 100 này nữa thôi. Phải giữ bí mật và nói dối nhiều, thật sự là một cực hình. Khi cuộc thi kết thúc, Cậu sẽ chôn cây bút và trở lại cuộc sống của một đứa trẻ bình thường. Sau này, không có bút chì đỏ, cậu phải tự thân viết văn và thử thách đầu tiên chính là bài tập trong kỳ nghỉ. Muốn giảm thiểu khoảng cách giữa trình độ của bản thân và bút chì đỏ thì cách duy nhất là phải luyện viết thật nhiều. Tổng kết ngày hôm đó, Cha Giu, Sua và lớp trưởng Hee Ong Gu đã được loại xuất sắc. Min Ho đoạt giải vượt bậc Ji Eongran đoạt giải thân thiện. Ji Eongran cứ ngơ ngơ ngác ngác vì giải thân thiện ấy của mình. Tớ đâu có bạn bè gì đâu. cả lớp phá lên cười. thầy không giải thích gì thêm về giải thưởng ấy cả. nhưng Minh Hoa hiểu là do những bức tranh Ji Eongran đã vẽ. nhận tập san của trường mới thấy, điều đáng sợ hơn cả hổ đã được đăng sóng động cùng với tranh minh họa của Ji Eongran. minh hồ rất biết ơn cậu ấy vì đã vẽ cho bài viết của cậu một bức tranh đẹp vô cùng năm sau nếu còn được học chung với jionran cậu nhất định sẽ kết thân với cậu ấy tổng kết vừa xong bọn trẻ đồng loạt đứng dậy như thế đã đợi từ lâu tất cả cười đùa xôn xao ra khỏi lớp minh hồ cẩn thận cho quyển tạp chí và bằng khen vào cặp táp để không bị nhăn nheo này jago bảo đến nhà vệ sinh một lát đông chiều đứng trước mặt cậu từ bao giờ bảo đến đấy rồi nói chuyện miền hồ cũng chẳng muốn gặp một cách dễ dàng như thế nó có chuyện riêng muốn nói nhỏ về cuộc thi ngày mai ở đây ồn lắm đấu trường một trăm miền hồ nghe có vẻ cũng có ít nhưng mà cứ ngoan ngoãn đi theo đông chiều thế thì không hay cho lắm đừng có mang cặp theo chẳng có gì phải tiếc cả miền hồ bỏ chiếc cặp đã thu giọn ngăn nắp xuống và bước ra khỏi lớp. Nhà vệ sinh chỉ có mỗi Jagil, thấy Minh Hồ vừa bước vào, Jagil duỗi chân ra như đang sắp xếp suy nghĩ. "Đến rồi à? Chuyện gì? Chỉ muốn nói ấy." Minh Hồ cố tình gằn giọng, "Định cho cậu biết một tin quan trọng." Jagil hạ thấp giọng như thể đang truyền một mật tin. "Hãy đọc thử tác phẩm mà Sở Giáo dục đưa ra tham khảo đi." Cái đó tớ cũng biết. Thế hả? Chagiu cố nhướng mắt làm ra vẻ ngạc nhiên. Tớ tưởng cậu lần đầu thi nên không biết, còn nếu biết rồi thì thôi. Có vậy thôi à? Nhạc thét như nước lã. À, không. Mặt Chagiu đánh lại. Ngày mai đừng có đi thi đấy nhé. Cứ đi đấy. Minh Hồ đáp trả, Chagiu nhìn cậu trừng trừng, Minh Hồ không hề lùi bước. cả hai chẳng nói mà chỉ đấu đá nhau bằng ánh mắt. tiếng ồn trên vải hành lang nhanh chóng lắng xuống. bọn trẻ ra khỏi trường như thủy triều rút đi. cuối cùng, tragiu cất tiếng trước: "xin cậu đây." miền hồ không lường trước được tình huống này nên chỉ biết chớp mắt. có thế nào cũng không được. tóm đoạt giải thì sẽ cho cậu hết. nhìn bộ dạng tragiu rất khẩn thiết. nhưng Minh Hô bỏ đi mà chẳng nói thêm lời nào, Trang Yu cũng chẳng gọi cậu lại. trong lớp chẳng còn ai chỉ còn chơi trọi cặp sách của Minh Hô ở trên bàn. Minh Hô đeo cặp vào và ra khỏi lớp. Con xin thêm tập sang của trường được không? Cái này mà gửi về cho bà ngoại là bà sẽ vui lắm. Còn bằng khen phải lồng vào khung mới được. Mẹ nhìn sang bằng khen rồi nhìn lại tập sang và nở một nụ cười thật tươi. Hạt như người được khen tặng không phải là Minho mà là mẹ vậy. Con trai, con muốn quà gì nào? Minho lắc đầu. Hay là đi chơi đâu đó? Minho nhìn món cơm chiên trứng trên bàn ăn, trên nền trứng vàng lấm tấm những tương cà. Con muốn gì mẹ cũng chiều hết. Nói ra xem nào. Con muốn gặp ba. Duy Phúc rất lặng thinh, Minho múc một muỗng cơm chiên cho vào miệng. âm thanh nghe thấy bây giờ chỉ là tiếng nhai của cậu mà thôi. ừ thế à. giọng mẹ nghe lắng dịu và điềm tĩnh khác với lúc nãy. mẹ hứa với con nhé. ừ mẹ không nói gì thêm. ngày mai là chung kết đấu trường một trăm minh ho muốn viết nhật ký bí mật trước khi đi ngủ. cậu lấy quyển nhật ký ra rồi mở hộp bút định cầm bút chì lên thì chợt có gì lạ lạ. minh ho dừng tóc giấy. Cầu Lục Tung cả hộp bốc lên nhưng vẫn không thấy, mình hồ trút hết bút ra ngoài, bút chì, cục tẩy, dao, thước đổ ào. Không có, không có bút chì đỏ, cậu như bị dán cho một cú mạnh, mắt mờ đi và chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Chẳng lý nào lại không có, chắc là ở trong cặp thôi. Mình hồ trút ngược chiếc cặp, tất cả vật dụng rơi ra, cậu tìm trên bàn, kệ sách, ngăn kéo rồi lật tung chăn. Thế mà cũng không tìm được cây bút chì đỏ ấy. Làm sao đây, mất ở trường rồi, nếu vậy thì mất từ lúc nào? Minh Ho sực nhớ lại, lúc đi gặp Raguel ở nhà vệ sinh, cậu đã bỏ cặp lại trong lớp, khi đó trong lớp chỉ còn mỗi Dongchul, chắc chắn Raguel đã sai Dongchul gọi Minh Ho ra và khi Minh Ho đi rồi thì lấy cặp bút chì đỏ. Lũ đê tiện, nhưng thật đáng ngờ, Raguel làm sao biết được chuyện bút chì đó? Cuối cùng thì nó đã biết được gì và biết được bao nhiêu rồi. Phải đến gặp Jago, nhưng Minh Hô lại không biết số điện thoại của cậu ta. Vậy thì đến gặp Đông Triều. Tuy cậu cũng không biết số điện thoại nhưng lại biết nhà của Đông Triều. Nó ở ngay trong khu chung cư này nên cậu phải đến đó ngay mới được. Đồng hồ đang chỉ mười một giờ kém năm phút. Minh Hô khoác áo gió bước ra ngoài phòng khách tối om. cầu cố rón rén để không gây ra tiếng động ngay lúc cậu vừa mở cửa đèn phòng khách bật sáng miên hồ đi đâu đó bị mẹ bắt quả tang rồi con ra ngoài một lát con biết bây giờ là mấy giờ không hả mẹ mở to mắt đầy ngạc nhiên việc gấp mà mẹ miên hồ cầu mong mẹ nhắm mắt cho qua việc gì mà gấp đồng chiều lấy đồ của con rồi thì lần sau con đòi lại là được thôi mà mà đồ gì thế, Minh Ho nè, mai là thi chung kết rồi, con phải ngủ sớm chứ. Mẹ đẩy Minh Ho vào phòng, đóng cửa phòng lại. Minh Ho cứ thế ngồi phịch xuống trước cửa. Phần mười tám, cuộc chiến. Sáng hôm sau, mẹ hối thúc Minh Ho nhanh chóng đến hội thi. Minh Ho trách mẹ, sau trời lạnh mà cứ vội vàng như thế, nhưng thật ra lòng cậu như lửa đốt. Cuộc thi bắt đầu lúc 10 giờ, nhưng mới 8 giờ 40 phút mẹ và Minho đã đến nơi. Trên tòa nhà 4 tầng được xây bằng gạch đỏ, treo dải băng rôn với dòng chữ rất to: Đấu trường 100 toàn quốc. Xung quanh hội trường có rất đông các học sinh, phụ huynh, ban tổ chức đang hối hả công tác chuẩn bị. Minho và mẹ đi theo một cầu thang thấp vào trong tòa nhà. Tầng 1 ở sảnh bày biện các loại nước hoa quả và bánh kẹo. mẹ uống cà phê còn Minho thì uống ca cao Minho sốt ruột đợi Raigio khi đồng hồ lớn trên tường chỉ đúng chín giờ mười lăm phút Raigio và mẹ bước vào sảnh Minho đặt ly ca cao xuống và bước đến nói chuyện một lát đi chuyện gì nói ở đây luôn đi Raigio thản nhiên đáp ai thế bạn hả con Mẹ Jagyu đáp lại sự căng thẳng của Minho bằng một giọng nói trầm trẻo và dịu dàng. "Quan biết sơ thôi mẹ." Jagyu nhìn Minho trừng trừng và đáp. Mẹ của Minho tiến đến gần, hai bà mẹ hồ hởi chào hỏi nhau. "Ra đây là Minho, lần trước cô có xem cháu phát biểu trong trường đấy." "Jagyu tham dự những hội thi thế này nhiều rồi phải không ạ?" "Minho mới lần đầu thôi ạ." Minho hất hàm ra hiệu cho Jagyu ra ngoài, Jagyu nhún vai rồi duỗi đôi chân dài ra, sải bước về phía trước. Minho cùng Jagyu ra khu vắng người phía sau tòa nhà. "Trả lại đây." Minho cất giọng chắc nịch. "Gì chứ?" Jagyu cố tỏ vẻ ngơ ngác. Minho như lửa đốt trong lòng, chẳng có gì làm bằng chứng là Jagyu đã lấy cắp nó cả, cậu cũng không biết rằng Jagyu đã biết gì về bức chì đó. "Có khi nào hôm nay Jagyu dùng bút chì đỏ đi thi không? Nếu vậy thì chẳng ai có thể hạ gục được cậu ta cả, có nghĩa là Jagyu sẽ đoạt giải nhất toàn quốc, không chỉ có lần này mà những cuộc thi sau này nữa sẽ không ai thắng được Jagyu." "Tớ biết hết chuyện cậu Sai Dongchul làm rồi." Jagyu mỉa mai cười khì. "Có người thấy hết rồi." "Ai?" "Thầy chủ nhiệm?" Jagyu trứm rõ, đầu óc loay hoay với những thắc mắc xoay vòng rằng, có thật thầy đã thấy rằng Minho đã nghe chuyện đấy từ lúc nào? Vậy là rõ ràng do Jagyu và Dongchul làm rồi, cũng có nghĩa là Jagyu đã biết cây bút gì đó là vật rất quan trọng đối với Minho. Bút chì đó có đặc biệt gì với Jagyu không nhỉ? Có khi nào nó đã trở thành thân đen của Jagyu luôn rồi không? Jagyu moi hai túi quần lộn ngược ra. Không có Vậy thì ở đâu? Để coi. Minh Hồ muốn đấm cho Chagiu đang vênh váo một cú trời giáng, nhưng cậu cố nhẫn nhịn, tìm lại bút chì đó là việc hệ trọng nên cần phải nhịn nhục. Dù gì thì cậu cũng đâu cần thiết đến mức như vậy. Minh Hồ dịu giọng và cẩn thận quan sát biểu hiện của Chagiu. Đột nhiên Chagiu cười ha hả. Này, cậu không có bút chì thì không viết được à, hay là cậu chỉ có mỗi một cây bút chì đó thôi? Minh Hô trừng mắt. Tragiu không biết uy lực của bút chì đỏ. Nếu biết rồi thì sẽ không nói thế. Tragiu vẫn chưa dùng thử cây bút đó. Có lẽ cậu ta chỉ dùng bút chì bấm nên thấy bút chì thường chẳng cần thiết. Vậy là hôm nay Tragiu sẽ không dùng bút chì đỏ. Bây giờ chỉ còn lại mỗi một việc quan trọng đó là lấy lại bút chì đỏ. Nhưng Minh Hô có thể đoán trước được rằng chẳng có lý gì Tragiu trả nó lại cho cậu. thế ra là cho đến khi buổi thi ngày hôm nay kết thúc, Shagio lấy điện thoại ra xem giờ, chín giờ ba mươi lăm phút. Đi thôi, phải vào phòng thi rồi. Cậu mới thì nên chắc không biết. Trả lại đi, năng nĩ cậu đấy. Thi xong đi rồi tính. Trả đây. Minh hồ cuốn cuồn lên, hét to. Không có. Nếu là cậu thì cậu có mang nó theo không? Shagio cũng gân cổ cãi lại. Lúc đấy. Minh hồ bất giác dùng hai tay hất mạnh ra Ryu ra trước. Ra Ryu cao hơn cả một gang tay bị hất vào vai nhưng cũng chẳng hề nao núng. Minh hồ nhân cơ hội nhanh tay đấm vào mặt của Ra Ryu. Đồ xấu xa, lãnh trọn cú đấm. Ra Ryu chảy máu mũi. Thấy máu tuôn ra, cả Minh hồ lẫn Ra Ryu đều bàng hoàng. Trong một phút sơ ý mà tự nhiên Ra Ryu không đỡ kịp. Nhưng từ giờ tình thế sẽ thay đổi. Ra Ryu chùi máu mũi. rồi chớp chớp như tra dầu vào mắt. điên đông điên đông. chín giờ bốn mươi phút. hồi chương thứ nhất báo giờ vào phòng thi. cả hai ra sức vận dụng tay chân, kéo áo, đá chân, cào mặt. cậu có giỏi thật sự thì sẽ chẳng cần bút chì nào cả. ra hiệu co chân, đạp thẳng vào bụng minh hồ. hực, minh hồ ngã xuống đất, mắt kính văng ra xa, máu mũi chảy ròng. Minh Hồ ôm bụng lăn lộn trên đất. Thấy Minh Hồ không dậy được, Ragyu bắt đầu nao núng, có một chút sợ sệt và cũng muốn dừng lại vì đã đến giờ vào phòng thi. Thế rồi nó bước qua Minh Hồ đang nằm rạp dưới đất, chắn ngang đường đi, không quên đạp mạnh vào tay phải của Minh Hồ một cú. Á! Minh Hồ ôm tay phải và gục xuống. Ai dà, tớ cốc biết nha. Ragyu hướng vào hội trường và chạy thẳng, tuy cũng có chút sợ sệt. nhưng không hề quay nhìn lại phía sau. Minh hồ nằm dưới đất dõi theo Shaggyu khuất dần, tay cậu không cử động được. Shaggyu, tòa nhà, mặt đất, mọi thứ đều nhòa dần đi. Một màn trắng đục từ trên bầu trời bao trùm lấy tất cả mọi thứ. đến cầu thang dẫn vào hội trường, Shaggyu thở đều và phổi sạch quần. đưa tay lên mũi sờ thử thì máu đã ngừng chảy. đám trẻ trong hội trường được bố mẹ động viên rồi bước vào phòng thi. Hai bà mẹ nhìn thấy bộ dạng của Jagyu thì hốt hoảng. Jagyu, mẹ Jagyu lôi khăn giấy ướt từ trong túi ra. Mặt con sao thế? Sao lại ra nông nỗi này? Jagyu chẳng nói chẳng rằng, chỉ cầm lấy khăn ướt lau lên mặt. Còn Minho, Minho đâu rồi? Jagyu không trả lời, mẹ Minho nắm giật lấy tay Jagyu, cô hỏi là Minho đang ở đâu? Con không biết. Lúc nãy hai đứa đi cùng nhau mà. Còn không biết thì ai biết. Đã bảo là không biết mà." Jagyu hất mạnh, thế rồi cậu lôi chiếc cặp sách từ tay mẹ, lẫn vào đám trẻ vào phòng thi. Phía sau lưng Jagyu, mẹ cậu với theo, nói nhỏ, "Làm bài tốt nhé." Mẹ Jagyu ngượng ngùng nên vờ bước vào nhà vệ sinh để tránh mặt mẹ Minh Hồ. Mẹ Minh Hồ trong lòng rất bất an, chắc chắn là bọn trẻ đã xảy ra ẩu đả rồi. Minh Hồ hiện giờ đang ở đâu? chín giờ năm mươi phút là phải vào phòng thi chỉ còn năm phút nữa thôi minh ho là một đứa trầm tính và cẩn trọng nên chưa bao giờ xô xát với bạn bè nó không phải là đứa trẻ bỏ cuộc thi tham gia lần đầu để đánh nhau như thế chắc là có khúc mắc gì không thể giải tỏa rồi những học sinh đến trẻ thở hỗn hển bước vào phòng thi các phụ huynh phân tán rải rác các bà mẹ quen biết nhau tụm năm tụm ba lại chỉ mỗi riêng một mình mẹ minh ho chỉ có một mình đứng đợi Minh Hô trước tòa nhà, lòng như lửa đốt. Làm ơn, làm ơn. Lúc đó, ngay góc khuất tòa nhà, Minh Hô khập khiễng chậm chậm tiến đến. "Minh Hô!" Mẹ cậu bước vội xuống, mỗi bước bỏ hai bậc thang, Minh Hô cứ lê bước, mỗi bước đi là cẳng chân và bụng lại nhói đau, nhưng cậu vẫn tiếp tục bước. Mẹ chạy đến và ôm chầm lấy Minh Hô. Có chuyện gì vậy con? Con đau ở đâu? Mặt Minh Hồ đầy vết cào cấu và có dấu máu mũi đọng, tay phải không thể duỗi thẳng được. "Mẹ, con không sao, mau vào thôi." Minh Hồ phớt lờ đi những vết thương, "Thì cử gì nữa con, đi bệnh viện nào?" Giọng mẹ run run như sắp khóc, Minh Hồ vỗ dành cho mẹ an tâm và thuyết phục mẹ. "Con không sao thật mà." Minh Hồ ơi, mẹ muốn con được khỏe mạnh và bình an hơn là đoạt giải thưởng ở cuộc thi con à." Mẹ cậu oà khóc nức nở, Minh Hồ cũng không kềm được những giọt nước mắt cố nén từ lúc nãy. "Con nhất định phải thi lần này, thi xong mình sẽ đi bệnh viện nha mẹ." Mẹ vô cùng lo ngại trước quyết tâm bất ngờ của cậu, đành vuốt rồi lau mặt cho con trai. "Con trai của mẹ." Mẹ ôm Minh Hồ vào lòng. Minh Hoa bỗng muốn được về nhà với mẹ ngay, muốn được mẹ chăm sóc và làm đủ trò tinh nghịch trẻ con trong căn phòng ấm cúng. Đinh Đông, Đinh Đông, Đinh Đông, Đinh. Chín giờ năm mươi phút, hồi chuông báo hiệu thời gian vào phòng thi đợt hai kết thúc vang lên. Phải thi mới được. Có tiếng nói từ sâu thẳm trong lòng, hãy tạm thời dùng quyết tâm để quên đi nỗi đau. Minh Hoa định thần lại. Cảm thấy có một nguồn sức lực mới chảy tràn trong cơ thể, không còn thời gian nữa, con đi rửa tay đây ạ. Vặn nhẹ khóa, dòng nước trong trẻo ấm áp chảy ra, Minh Hồ thoa xà phòng và rửa tay, chỗ vết thương nhức nhối khiến cậu nhíu mắt. Cao mày, bọt xà phòng hoang màu đỏ do máu và bụi nhanh chóng trôi theo dòng nước. Minh Hồ thử nhúc nhích cánh tay phải, cứ mỗi lần động đến các ngón tay là nó lại đau âm ỉ. nhưng vẫn còn có thể cầm bút bằng ngón cái và ngón trỏ được. Cậu vuốt nước trên mặt và đeo kính bằng tay trái. Gương mặt cậu lộ rõ nét u ám trong gương, có dấu vết cào cấu nhưng cũng không đến nỗi quá nghiêm trọng. Đột nhiên, Minh Hồ thấy mình trong gương thật khác lạ. Thiệt ra, mình trông như thế này đây. Cậu nhìn thằng bé hơi gầy trong gương với ánh mắt căng thẳng, là dáng điệu của một người sắp sửa ra trận, ra khỏi nhà vệ sinh. Minh Hồ bước nhanh hết tốc lực, đồng hồ lớn đang treo trên tường đang nhích dần qua 10 giờ, một tay mẹ đỡ cặp, một tay vịn vào cửa sau của phòng thi, ban tổ chức nhìn đồng hồ liên tục, các thầy cô gác thi mặc đồ tây đang bước ra từ thang máy, Minh Hồ cuống quýt, cậu giành lấy cặp từ tay mẹ và bước vào. Mẹ đợi ở đây nhé. Ngắt lời mẹ là tiếng đóng cửa sầm, chắc nịch. Từ cổng trường, thầy cô gác thi đi vào. Minh Ho tìm vị trí và ngồi vào chỗ. Có hơn một trăm đứa trẻ đã vào ngồi trước cầu. Cầu đảo mắt tìm Shagyu nhưng rồi lại thôi. Chắc là Shagyu cũng sẽ vào dự thi chứ không bỏ cuộc. Trên bục giảng, thầy giám thị đang giải thích thể lệ buổi thi. Minh Ho thở đều và lấy lại bình tĩnh. Thầy đang viết đề thi lên tấm bảng trắng. Bọn trẻ nín thở theo dõi. Chủ đề là hạnh phúc. Câu đầu tiên phải bắt đầu bằng cụm từ. Thì tôi cảm thấy vui sướng nhất. Có tiếng thở dài đâu đó, không rõ là lo lắng hay nhẹ nhõm. Đầu óc Minho xoay mòng mòng, hạnh phúc ư? Vì nó trong hoàn cảnh hiện tại của cậu thì tàn ác quá. Đương nhiên, cậu cũng đã có nhiều lúc hạnh phúc, nhưng trong tình cảnh này, Minho chẳng nhớ được gì cả. Các ngón tay cậu nhói đau, nhắm mắt, loạt xoạt, loạt xoạt, cậu để đầu óc trống rỗng và tập trung suy nghĩ, loạt xoạt, loạt xoạt. à mình làm thế nào để được ngày hôm nay lọt xoạc lọt xoạc từ từ mở mắt tờ giấy trắng nằm trên bàn thật yên không gian thật rộng và to lớn của riêng mình đủ để chạy hết sức hét hết mình khóc thỏa thuê nơi đó chỉ có thể là nhật ký bí mật để lấp đầy bản thân ta một khoảng trống trọn vẹn dành cho riêng ta mình hồ muốn chạy muốn hét to muốn khóc thật lớn Bây giờ nếu không viết ngay một cái gì đó thì người cậu sẽ vỡ oà ra mất. Minh Hồ cầm bút chì lên, cậu không sợ gì cả, ngón tay bị thương cẩn thận và từ từ viết. Đau khổ. Những lúc tôi không nghe theo lòng mình chính là những lúc tôi đau khổ. Khi tôi viết những điều sai sự thật, mọi người thích tôi viết những điều sai sự thật ấy, nhờ vào nó mà tôi được khen ngợi, trở thành học sinh ưu tú và có cả bạn gái. Mẹ rất tự hào về tôi. Đương nhiên, mẹ cũng chưa bao giờ phải xấu hổ vì tôi cả. Thế nhưng, không xấu hổ và tự hào là hai phẩm trừ hoàn toàn khác nhau, cũng tương tự như thế, không ghét và thích cũng rất khác nhau. Chỉ cần đẹp hơn chút nữa thôi thì thầy cô, bè bạn và cả ba tôi cũng sẽ thích tôi. Thế nên, tôi chỉ được viết những gì mà mọi người thích đọc, còn những suy nghĩ thật sự của bản thân tôi thì dường như chẳng hề quan trọng đối với mọi người, càng ngày tới càng khó thành thật hơn, càng ngày tới càng không nghe theo suy nghĩ của riêng mình và việc đó khiến tôi đau đớn hơn tưởng tượng rất nhiều. Minh Hồ đặt bút xuống, tất cả đã kết thúc.